của cô cô đáng con của ông hại lẽ là ông già rồi nếu ông có vợ nhỏ trong ít năm ông chết ông bỏ vợ bơ dơ còn như sanh con lại càng tội nghiệp hơn nữa ba lẽ ông đã có gây cuộc gia thất một lần rồi tại số mạng của ông phải cô độc nên trời Phật mới khiến vợ con chết hết bây giờ còn miễn cưỡng cuộc thất gia một lần nữa mà làm chi bốn lẽ Là cô đương ước tình Đương khổ thân Chẳng khác nào người chơi dơi giữa dòng sông Nếu không thể cứu giớt dùm tánh mạng Cùng danh giá của cô được thì thôi Chớ có lẽ nào Lại thừa lúc cô nguy khốn Mà dụ dỗ ép ủng Ông xét như vậy Thì trúng chánh lý Mà những chánh lý ấy Không đủ sức mạnh dập tắt lửa tình Đương ngúng trong lòng ông được Bởi vậy ông muốn quên cô chừng nào Thì lòng ông lại càng khoan khoái chừng nấy Ông lấy làm khó chịu Nên ông tự hỏi ông Nợ vợ chồng mình trả chưa dứt hay sao Nên khiến lòng mình còn phải lăn xăng như vậy Có lẽ tại như vậy đó Ông vẫn biết Nếu ông nói mà cưới cô Phùng Xuân Thì trái phong quá mà cũng trái lương tâm nữa Nhưng nếu không thấy mặt cô Thì ông chịu không được Bây giờ biết làm sao Đã sai về tình rồi Thì còn kể gì là lương tâm Còn kể gì là phong quá Ông nhất định phải ra tiệm vĩnh hưng Mà tỏ thiệt cái tình của ông Cho cô Phùng Xuân biết Và hỏi cô Nếu cô ưng thì ông cưới liền Ông cưới cô Đặng gỡ mối sầu thảm của ông Mà cũng làm cho cô hưởng hạnh phúc ít năm Kẻo thân cô cơ hàng Bơ dơ tội nghiệp Chồng già, vợ trẻ, ở đời cũng thường thấy hoài. Húng chi mình đã chết vợ, còn cô thì người hứa hôn thấy cô nghèo mà phụ bạc để cưới vợ khác. Thế thì mình với cô kết duyên chẳng có chi phạm nghĩa mà dụ dữ. Giàu vợ chồng, gì khác tuổi nên tình không được gian diếu, nghĩa không được mặn nồng. Mà miễn là mình có cô ở trong nhà, cô có chỗ dung thân, Dường ấy gặm cũng đủ mình bớt buồn trong mấy năm sống sót. Ông đã quyết định như vậy, mà ra tới tiệm dĩnh hưng. Ông thấy mặt cô phùng xuân, thì ái ngại quá, nên mở miệng không được. Ông tính cậy bà Tư Kiến nói dùm, nên chừng ông về, thì ông mời bà Tư bữa nào có rảnh, xin vô nhà ông cho ông nói chuyện riêng. Tối bữa sau, bà Tư Kiến vô nhà thăm ông phán, Có lẽ bà thấy bộ tịch của ông khác hơn xưa Bà phát nghi trong lòng Nên bà vừa ngồi Thì bà cười mà hỏi rằng Ông mời tôi vô Đang nói chuyện riêng là chuyện gì vậy Ông phán như mặt chỗ khác Mà đáp rằng Chuyện riêng của tôi Mà chuyện gì chứ Phải ông muốn cậy tôi là mai hay không Ông phán rất hổ thẹn Xong ông gượng cười mà hỏi rằng Sao bà biết Mà tôi nói đó trúng hay không kìa Trúng mà sao bà biết trước chứ Còn mắt tôi giỏi lắm Hãy ngó thoáng qua Thì tôi biết liền Mà bà nghĩ thử coi được không Tôi mời bà vô đây Là tôi muốn hỏi bà coi Theo ý bà việc đó có nên làm hay không Như nên Thì tôi xin bà Ra ơn làm mai dùm Tôi tính làm đủ lễ nghĩa Chứ không phải muốn chơi qua đường Bà nghĩ thử coi Bà tư kiến hồi nãy bà hí hững Mà nghe ông phán hỏi như vậy Thì nét mặt bà nghiêm nghị Bà ngồi ngẫm nghỉ một hồi lâu Rồi đáp rằng Ông muốn kết duyên cùng con Phùng Xuân Thì có can danh phạm nghĩa chi đâu mà không nên Nếu được như vậy Thì phận ông giải bớt sầu não được Còn phận con nọ Nó được sung sướng tấm thân Ngặt có điều này Là nó nhỏ tuổi hơn ông nhiều quá Dí như bây giờ, thân nó nghèo khổ, nó không nệ lớn tuổi. Nó ưng ông, tôi sợ ông cưới nó về, rồi sao ông cực lòng chứ? Tại sao mà bà sợ tôi cực lòng? Tánh nết cô Phùng Xuân có chỗ không tốt hay sao? Không, tánh nết của nó không có chỗ nào chê được. Ông kiếm thử hết thảy con nhà giàu, con nhà quan coi có được bao nhiêu người tánh nết bằng nó gái như nó tuy bây giờ nghèo hàng chứ đáng giá ngàn vàng không phải dễ kiếm đâu vậy chứ sao mà nếu tôi cưới cô thì tôi sẽ cực lòng ông không hiểu tại sao phạm con người đến tuổi nào thì có cái vui, cái buồn, cái ưa cái ghét, cái muốn cái chê riêng theo tuổi nấy nếu ông kết vợ chồng với phùng xuân ông tuổi lớn nó tuổi nhỏ ở một nhà Mà hai người tính ý bất đồng Thì làm thế nào mà ông khỏi cực lòng cho được Để tôi thí dụ cho ông nghe Ông lớn tuổi tự nhiên ông ưa thanh tịnh Còn Phùng Sơn tuổi nhỏ tự nhiên nó ưa náo nhiệt Ông muốn nó theo ông Ông cứ bắt nó ở nhà hoài thì nó không vui Còn ông chịu theo ý nó Ông dắt nó đi chơi thì ông buồn Ông nghĩ coi có cực lòng hay không Ông phán ngồi lặng thanh mà suy nghĩ rồi ông gật đầu nói rằng Bà nói trúng lắm, người khác tuổi tự nhiên tính ý khác nhau Nếu tôi cưới cô Phùng Xuân thì trong hai người phải có một người cực lòng Tôi nói thiệt, thà tôi chịu cực lòng chứ tôi không nỡ để cho cô cực lòng đâu Ông can đảm lớn dữ ha Không phải tôi có can đảm lớn mà cũng không phải tôi nói bướng Tôi bây giờ chẳng còn biết chi là vui nữa Tôi nói thiệt với bà Tôi đem lòng thương cô Phùng Xuân Chắc là tại cái nợ nhân duyên của tôi Ở trên cõi đời này chưa dứt Vậy tôi cưới cô Là quyết trả cái nợ ấy cho xong mà thôi Tôi hứa chắc Tôi sẽ làm cho cô vui lòng luôn luôn Phần cực tôi lãnh tôi gánh hết mà trả nợ Bà Tư cười ngớt Ông phán không có ý dĩu cợt Nên thấy bà cười Thì ông lấy làm lạ ông hỏi rằng Tại sao tôi nói thiệt mà bà lại cười Muốn cưới vợ nhỏ thì cưới Ai cười chê gì sao Nên phải mượn cái thuyết nhân quả của Phật Mà đậy che lòng dục Ông phán mắc cỡ nên ngồi lặng thanh Bà Tư nói tiếp rằng Nói pha lửng mà cười chơi Chớ nếu ông muốn cưới con Phùng Xuân thì hay lắm, có sao đâu mà ngại. Ông là người có tiền, tuy trọng tuổi một chút, chứ chưa phải già, mà ở trời trọi một mình, không có vợ con chi hết. Còn con Phùng Xuân nó nghèo nàng, không nơi nương tựa, mà cũng chưa có chồng con. Cô gần có chồng đa bà, cha mẹ đã hứa gã cô rồi, đợi chàng ra học xong rồi thì cho cưới. Rủi nhà cô suy sụp Nên chúng bội ước mà bỏ cô đi cưới chỗ khác Sao ông biết? Cô có nói thiệt việc ấy cho tôi nghe Chồng là ai ở đâu? Ông thầy thuốc nào đó bây giờ làm việc ở trong chợ lớn Vậy mà nó giấu tôi chứ Nếu có vậy thì nó ưng ông càng phải hơn nữa Nó kết duyên với ông Thì nó có chỗ nương dựa sung sướng tấm thân Còn ông thì có người săn sóc cơm nước Nếu trời Phật nhiễu phước Sanh cho ông được một chút con trai Thì càng quý hơn nữa Ôi Bà bài chuyện lớn quá Tôi không dám mơ ước cao đến thế đâu Cậu trong mấy năm tôi còn sống sót đây Tôi bớt buồn rầu Và tôi làm cho cô khỏi cực khổ tấm thân được Thì cũng đủ rồi Bài chuyện là sao Ông còn có con được lắm chứ Tuổi lớn có được một chút con Nói đỏ đẻ cho mà nghe Không vui hay sao Ông phán châu mài đáp rằng Bây giờ lo nói thử coi cô ưng hay không đã Chứ lo chi chuyện xa đường dữ vậy Bà Tư cười Và bà hứa để về bài hỏi dọ ý cô Phùng Xuân coi Cô nhất định lẽ nào Rồi bà sẽ trả lời Tối bữa sau Tiệm đóng cửa rồi Bà Tư kiến kêu cô Phùng Xuân lên lầu Mà biểu cô đọc tiểu thuyết Ngọn cỏ gió đùa cho bà nghe Bà biểu đọc quyển thứ 2 Tới lúc Hải Yến thi đậu Rồi bỏ ánh nguyệt Thì cô nghĩ phận cô chẳng khác nào Phận ánh nguyệt hồi trước Bởi vậy cô cảm động Chảy nước mắt Đọc tiếng rung Bà Tư là người biết tâm lý Nên bà thừa lúc ấy bà hỏi rằng Nghe ông Phán nói Hồi trước ông Cai có hứa gã cháo Cho người nào đó Rồi chừng họ thi đậu làm thầy thuốc Họ thấy cháu nghèo Họ phụ bạc bỏ đi cưới vợ khác Có phải như vậy hay không? Cô phùng sưng đương cảm xúc Không thể dặn lòng được Nên cô mới thuộc rõ tâm sự của cô cho bà Tư nghe Cô lại nói ngày cô mới lại tiệm mai Cô thầy thuốc cộn lại bận thử áo Người đó là vợ của người phụ bạc cô hồi trước Bà Tư chưng hững Ngồi ngẫm nghĩ một hồi Rồi nói rằng Hàng chi bữa cô thầy thuốc cộn, bận thứ áo cháu bỡ ngợ mà bộ coi thẹn thù quá. Người đời nay phần nhiều họ không có tình nghĩa gì hết, miễn có tiền thì thôi. Thứ đơn ông như vậy mà ra gì? Cô Phùng Xuân cười gần mà đáp rằng, Thưa bà, họ sang trọng lắm chứ. Sang với ai? Có vợ giàu đeo hộp xoàn lớn, ngồi xe hơi tốt. Thiên hạ ai cũng phải bẩm dạ, có ai mà dám khinh dễ. Thiệt như vậy đó chứ, dân của mình còn khờ quá, không biết kính trọng người phải. Cứ theo kính trọng mấy kẻ tiền bạc nhiều, thế lực lớn, dầu họ ăn cướp mà làm ra tiền bạc ấy, hay lòn cuối cái nhục nhã mà gây nên thế lực ấy cũng không cần. Tại trí dân còn thấp, nên mới xanh cái hạng bất lương dinh mặt múa mài như vậy đó. Cháu nghĩ tại cháu vô duyên bạc phận, bởi vậy cháu buồn phận cháu mà thôi chứ cháu không trách ai hết. Nói chuyện nghe chơi, chứ trách ai làm chi. Mà cháu để rồi coi, đời này quả báo nhãn tiền. Họ bạc cháu, tự nhiên họ sẽ bị người khác bạc lại, chạy không khỏi đâu. Còn phận cháu, tuy bây giờ cháu buồn, xong ngày sau cháu sẽ vui lắm. Cháu sẽ có chồng sang trọng, mà lại tử tế bằng 10 ông thầy thuốc cộng khốn nạn đó cho mà coi. Thưa bà, Thân phận cháu mà còn mong chồng con gì nữa Ủa sao vậy Cháu ở vậy đang chờ ông thầy thuốc đó hay sao Thưa bà Người ta có vợ rồi mà còn chờ nổi gì Cháu không mong lấy chồng Là gì phận cháu nghèo Người tử tế ai mà thèm cưới Hay là gì cái tình của cháu đã khô rồi Còn vui vẻ gì mà lập gia thất Cháu đừng có thất chí Ở đời có kẻ quấy mà cũng có người phải, chứ không phải hết thảy đều thấy giàu mà ham, còn thấy nghèo như cháu mà chê. Bà nói thiệt cho cháu biết, ông phán thêm ông hay phận cháu bị chồng phụ bạc rồi, bây giờ ra thân may mướn cực khổ ống thương, nên ông cậy bà làm mai nói dùm, đặng ông cưới cháu đó. Ông cũng biết ông lớn tuổi hơn cháu nhiều, xong ông thấy người ta phụ bạc cháu ông giận, nên ông tính cưới đặng làm cho cháu sung sướng tấm thân, kẻo cháu cực khổ tội nghiệp. Cô Phùng Xuân nghe nói như vậy, thì cô chưng hững, không biết lời chi mà đáp. Bà Tư muốn đạp sắt trong lúc còn đương cháy đỏ, bởi vậy bà nói tiếp rằng, thiệt ông Phán không phải dạo sang gì lắm, nhưng mà theo danh giá thì ông cũng được người ta kêu bằng ông. Còn gia tài sự nghiệp thì bây giờ ông có nhà cửa tử tế có ruộng đất mỗi năm thâu góp quê lợi được 5.000 giả lúa Ông lại lãnh tiền hưu trí mỗi năm được hơn 700 đồng bạc bề ăn ở thì ông được sung sướng rồi mà ông lại có nhân đức thiên hạ ai biết ông thì cũng đều yêu mến nếu cháu ưng ổng thì cháu hết lo cực khổ mà nếu cháu sanh cho ông được một chút con trai ôi thôi quý biết chừng nào Cô phùng sưng rưng rưng nước mắt mà đáp. Cháu bây giờ coi cút hẹn hạ, cha chết, anh nghèo, mẹ bơ dơ. Thần cháu chẳng khác nào như người té dưới giếng sâu. Bà đâu nếu đó, miễn sống được thì thôi, còn kén chọn gì nữa. Ông phán có lòng nhân đức, ông muốn cứu vớt cháu. Ơn ái như biển, biết lấy chi mà đền đáp cho dừa. Ngạc cháu xét phận cháu. Nếu cháu ưng ông, Thì có chỗ bất tiện Bà Tư tưởng cô dụ dự Vì tuổi tác bất đồng Nên bà nói rằng Có cái gì đâu mà bất tiện Đời này tuổi cỡ ổng đó Họ cưới giờ nhỏ thiếu gì Họ cưới 17, 18 nữa kia chứ Có ai cười chê gì Mà cháu ngại Thưa bà Không phải cháu ngại về tuổi tác Vậy chứ cháu ngại cái gì Ông trơ trọi một mình, không có vợ con Cháu vô đó thì làm vợ lớn chứ không phải làm bé Mà cũng khỏi con ghẻ Cô Phùng Xuân thở dài mà đáp rằng Cháu ngại là vì ông phán thì lấy thiệt tình mà thương cháu Còn phận cháu thì cái tình khô héo đã lâu rồi Nếu cháu ưng ông Cháu sợ cháu không làm cho vui lòng ông được Rồi cái ơn của ông cháu không trả Mà cháu cũng còn buồn cho ông Cháu sợ như vậy cũng phải Vợ chồng phải một trang một lứa với nhau thì mới vui Chớ kẻ lớn người nhỏ Thì thế nào cũng không hiệp được Tuy vậy mà vợ chồng thương nhau Chẳng phải vì tình mà thôi đâu cháu Phần nhiều là vì nghĩa nữa Cái tình nó hăng hái một hồi Rồi phai lạc Cái nghĩa nó im ái mà mặn mồi Nên nó mới bền dai Qua lớn tuổi Qua thấy rõ việc đời lắm Gia đình mà được đầm ấm lâu dài là nhờ nghĩa, chứ không phải nhờ tình đâu. Cô Phùng Xuân không trả lời nữa, cô cứ ngồi lặng thinh, mà bộ cô suy nghĩ lắm. Bà Tư nói tiếp rằng Theo ý qua, thì phận cháu nên ưng ông phán lắm. Cháu giết thư thưa cho bà Cai hay đi, qua chắc bà Cai cũng khuyên cháu ưng nữa. Thôi khuya rồi, cháu xuống dưới đi nghỉ đi. Này, cháu nhớ giết thư cho bà Cai nghe hôn. Cô phùng xuân đi xuống lầu Cô không nói cô ưng hay là không ưng Nhưng mà trong đêm ấy cô ngủ không được Cứ nằm suy duyên xét phận hoài Vì cô đã hứa hôn với ông thầy thuốc cộn đã mấy năm nay Tuy chưa chung chăn gối Xong cũng trộm nhớ thầm yêu Nhiều khi bãi trường Ông đến thăm hai đàn cũng có nói chuyện giảng cùng nhau rất thân thiết Nay ông phụ bạc thì cô phiền trách Nhưng mà mối tình đã dấn dứt Trong lòng lỡ rồi Không dễ gì mà gỡ cho được Đã biết Hệ ông cưới vợ khác Thì nhân duyên của hai đàn đã đứt Cô lấy chồng khác không lỗi gì Mà cô lấy chồng khác Có biết trong trí quên ông được hay không Nếu lấy chồng mà còn tưởng tới duyên xưa Thì lỗi với chồng nhiều lắm Vì cô nghĩ như vậy Nên trong lòng vụ dự không dám lấy chồng Mà bây giờ thân cô nghèo khổ Phải mai thuê giá mướn đặng kiếm cơm ăn Nếu không lấy chồng Rủi gặp cơn ương yếu Thì biết đâu mà nương dựa Cô bối rối hết sức Không biết đường nào phải Nẻo nào quấy mà nhất định Đến khuya cô mới viết thư gửi cho mẹ Mà hỏi coi mẹ dạy lẽ nào Thì cô sẽ làm theo lệnh mẹ Bữa sau Bữa sau Bà Tư Hay Phùng Xuân gửi thơ về Sóc Trăng thì bà định cho cô đã chịu rồi nên lật đật cho ông phán thêm hay. Nhân dịp ấy, bà thuật lại những lời cô nói với bà lại cho ông phán nghe. Ông phán nghe mà nói rằng Tôi cưới cô là tôi làm nghĩa bởi vậy tôi mong cô lấy nghĩa mà đối với tôi vậy thôi. Chứ tôi đã già rồi có dại gì mà mong cô ấy lấy tình mà đãi tôi hay sao? Xin bà làm ơn tỏ ý của tôi lại cho cô biết Nếu tình của cô đã khô Thì tình của tôi cũng đã héo Vậy thì cô với tôi lấy nghĩa mà phối hiệp cùng nhau Lại càng quý hơn nữa Cách một tuần lễ Bà Cai Tổng hồn gửi thơ trả lời Cô Phùng Xuân chờ đến tối Cô mới lên lầu đọc thơ cho bà Tư nghe Trong thơ bà Cai Tổng nói rằng Ông thầy thuốc cộn đã bội nghĩa thì mình chẳng còn chi mà phải ái ngại. Hốn chi bây giờ mình đã nghèo nàng lưu lạc, chẳng nên kén chọn cho lắm. Ông phán thêm đã giàu có mà lại không có vợ con, vậy thì nên ưng ẩm đặng có nơi nương dựa. Bà Tư nghe đọc thơ rồi thì bà cười nói rằng Qua định trúng hay không, qua biết trước thế nào bà Cai cũng khuyên cháu ưng ông phán. Vậy bây giờ cháu nhất định lẽ nào? Cô Phùng Xuân chảy nước mắt mà đáp rằng Cháu phải dương lời má cháu Bà Tư cho ông Phán hay Ông Phán đưa bạc mượn bà mua áo quần cho cô Lại mua một đôi bông Một bộ dây chuyền Với một đôi vàng tay mà làm lễ cưới Y phục cùng nữ trang sắm xong rồi Ông Phán mới định ngày thành hôn Cô Phùng Xuân có gửi thơ trước Nên bữa cưới có bà Cây Tổng hùng lên Với con trai lớn của bà Là Hương Chủ Tráng Lễ cưới ông Phán làm sơ xài mà thôi Ông dọn một tiệc Mời vài người bạn thân thiết đến dự Đến chiều bà Tư Kiến hiệp với bà Cây Tổng Và Hương Chủ Tráng mà đưa cô Phùng Xuân Lên lại bàn thờ cha mẹ chồng Và bàn thờ bà Phán Rồi nhập tiệc Chứ không có lập hôn thơ, hôn thú chi hết Ông phán thêm với cô Phùng Xuân đã gần gũi nhau trốt nửa tháng. Có ăn cơm chung với nhau, có nói chuyện với nhau trước. Nay giao duyên hiệp cẩn, lẽ thì chẳng còn chi mà phải e thẹn như gái giá tay tơ. Đã vậy mà ông đã được phỉ tình, còn cô thì được an phận. Lẽ thì ngày nay là ngày vui vẻ lắm mới phải. Mà chừng mãn tiệc, khách từ mà về. Bà cây tổng với hương chủ tráng cũng theo bà tư kiến xuống tiệm mai ngủ nhờ, đặng khuya ra xe về sóc trang cho dễ. Bạn bè dọn dịp đóng cửa đi nghỉ, thì ông phán với cô Phùng Xuân lại cũng giữ một mực nghiêm nghị như trước, không ai lộ vẻ vui mừng chút nào hết. Ông ngồi tại bàn giữa đốt đèn nấu nước mà uống, cô lăn xăng lo dọn dẹp những đồ bài đáy khách hồi chiều. Ông uống dở chén trà, rồi kêu cô mời ngồi cái ghế ngang mặt ông đó mà nói rằng: "Qua với em mà gần nhau đây, qua không tính trước, mà qua chắc em cũng không về Ấy là tại đôi ta có duyên nợ nên Phật trời mới khiến như vậy." Qua đã có nói với bà Tư, có lẽ bà cũng có thuộc lại với em chứ. Qua biết phận qua lắm nên qua cưới em. Qua chẳng hề dám mong mỏi em Lấy cái tình mà đó với Qua Qua chỉ mong em lấy cái nghĩa Mà yêu nhau vậy thôi Còn về phần của Qua Thì Qua hứa chắc Qua sẽ ráng mà làm cho em vui vẻ luôn luôn Thể Qua còn ở chốn dương trần này được bao lâu Thì trong khoảng thời giờ ấy Qua chẳng hề để cho em buồn một chút nào hết Lòng dạ của Qua như vậy đó Vậy nếu em ăn ở với Qua Mà em có muốn việc chi hay là có buồn việc chi thì em cứ tỏ thiệt cho qua biết. Vợ chồng phải lấy chân tình mà đối đãi nhau. Qua nói thiệt, qua cưới em đây, qua vì em nhiều hơn là vì qua. Vậy em đừng ngại chi hết. Những lời ấy bề ngoài nghe nghiêm chỉnh mà bên trong chất chứa không biết bao nhiêu tình. Bởi vậy cô Phùng Xuân ngồi nghe Thì cô cảm xúc Nên cô rưng rưng nước mắt mà đáp rằng Em cũng đã nói với bà Tư Phận em thể như người té xuống giết sâu Ông cưới em Thì cũng như ông đưa tay mà cứu giớt em Em nguyện trọn đời Em sẽ làm thân trâu ngựa Mà đền bòi cái ân trọng của ông Em chỉ muốn bao nhiêu đó mà thôi Chứ chẳng muốn điều chi khác Em còn ngại một điều là tôi em trẻ tuổi Xong tình của em đã khô rồi Em sợ trong đạo vợ chồng Ông không vui vẻ cái thói lật lạc của em đó mà thôi Ông phán cười mà nói rằng Qua đã nói lấy nghĩa đối với nhau cũng đủ Em đừng ngại sự đó Mà bây giờ em phải kêu qua thế nào Chứ kêu bằng ông hoài hay sao Kêu quen rồi biết làm sao Qua nói chơi vậy chớ kêu thế nào cũng được Bề ngoài có quan hệ gì đâu Ông phán thêm có vợ mới Tuy ông không lộ sự vui mừng cho ai biết Tuy bề cư xử Ông không đổi một chút nào Xong tôi tớ trong nhà đều thấy Ông không buồn bực như trước nữa Mà ông lại hay nói chuyện Hay bàn luận việc đời Hay chỉ đường ngay nếu dạy cho vợ biết Có khi gián vẻ Ông cũng tỏ dấu lã lơi Mà hệ vừa mở miệng hoặc vừa cử động Thì dường như ông hổ thẹn Nên ông ngập ngừng Rồi ông lập nghiêm Sửa liền cái dấu lã lơi ra dấu lễ nghĩa Còn cô Phùng Xuân Thì cô giữ đạo làm vợ dạng to Cô chăm nôm từ miếng ăn Từ điếu thuốc Từ giấc ngủ Từ bình trà của ông Sáng ông thức dậy thì có sẵn nước nóng cho ông rửa mặt Chui ông nực thì có sẵn nước mát cho ông tắm. Chỗ ông nằm ngồi chẳng hề có một chút bụi, áo quần ông mặc đều sạch sẽ luôn luôn. Các việc trong nhà cô xem xét hết thảy, chẳng để xảy ra một việc gì trắc trở mà phải cực lòng ông. Bề ăn ở của ông phán thiệt là thảnh thơi, an ổn, ông không về ngày già mà còn được hưởng hạnh phúc đến thế này. Có bữa ông ngồi ông nghĩ đến cái gia đình cực lạc của ông bây giờ đây thì chẳng khác nào một bức tranh thanh bạch treo trước mắt ông. Nhưng mà ông nghĩ cho kỹ lại thì bức tranh ấy còn có một chỗ lưu mờ nên không được hoàn toàn như ông muốn. Chỗ lưu mờ ấy là cái tình của cô Phùng Xuân. Thiệt như vậy, cô Phùng Xuân ở với chồng thì cô trọn đạo. Cô lo lắng từ bữa ăn giấc ngủ cho chồng. Cô kính trọng chồng Nhưng mà đối với chồng Thì cô thiếu cái nét thân thiết gian diếu Dường như sự niên kỵ bất đồng Nó đã ép cái tình của cô Không phát hiện ra được vậy Ông Phán muốn bồi cái khóm lưu vợ Trong bức tranh gia đình thanh bạch của ông đó Nên ông tính dắt cô đi chơi Ông dắt cô đi luôn mấy đêm Bữa thì đi nhà hàng ăn cơm tay Bữa thì mướn xe đi hấn gió Bữa thì đi coi hát bóng Bữa thì đi coi hát cải lương Ông làm cho cô giữ đủ các cục vui Rồi ông hỏi cô có vui hay không Thì cô cúi mặt nói rằng Em muốn chồng vui lòng Nên ông dạy thế nào em cũng dưng theo hết Chớ kỳ thiệt trong đời này Có việc gì mà làm cho em vui được đâu Ông khoáng nghe mấy lời như vậy Thì ông lắc đầu Xong ông không thói chí Ông quyết lập thế khác mà nhanh nhóm lửa tình cho vợ Đàn ông hưởng trọng hạnh phúc gia đình Ông mới mua hộp sòn cho vợ đeo Ông dắt vợ xuống tiệm dính hưng mà đặt mai y phục Theo kiểu kim thời cho vợ bận Phải thoa môi son, phải dội má phấn Rồi ông còn mua một cái xe hơi mới Để vợ chồng đi chơi Cô phùng xuân xui xị Chồng khiến bề nào cô cũng làm theo bề nấy Cô không cãi, không phiền Cô đã có nhan sắc sẵn nay thêm trang sức Thì sắc của cô càng đẹp bội phần Bởi vậy cô ngồi sẽ hơi đi chơi trẻ già thảy đều trầm trồ liếc ngó Cô được sung sướng giường ấy Cô được chồng yêu giường ấy Mà đối với chồng cô cũng giữ một mực Chẳng bao giờ cô lộ dẻ vui mừng Hay là tỏ ý gian díu chút nào Một buổi chiều Ông phán đi xe hơi với cô, ra đường Catinat dạo chơi. Ông bịt khăn đen bận áo dài đàng hoàng, còn cô thì dồi phấn đeo học soạn hực hở. Vợ chồng ngừng xe, rồi dắt nhau vô một nhà hàng lớn kiếm đồ mua. Chừng trở ra tới cửa, thành linh có một cô, y phục xác xảo, chạy a lại nắm tay cô Phùng Xuân mà nói rằng, Ủa chị Tư, chà chả lâu gặp chị quá. Bây giờ chị ở đâu? Ông Phán không biết cô ấy là ai Mà ông lại sợ vợ thẹn thua Nên ông gian ra Rồi chậm rãi lên xe mà ngồi Để cho vợ thông thả mà nói chuyện Cô Phùng Xuân nhìn lại Thì người mừng cô đó là cô Nguyễn Khi vốn là chị em bạn học của cô hồi trước Cô cũng mừng rỡ mà đáp rằng Thiệt, từ ngày đám cưới chị cho tới bây giờ Chị em mình không gặp nhau nữa. Gần 4 năm rồi. Bây giờ ông huyện đổi đi tỉnh nào? Ở Sài Gòn hoài chứ có đổi đi đâu. Mình còn nhỏ đi tỉnh làm gì phải không chị? Phải à? Nhà tôi ở sau đất Thánh Tây. Mời chị lên chơi cho biết nhé. Cảm ơn để khi khác chị có được mấy đứa con rồi. Chưa có đứa nào hết. Sao mà dở vậy? Tại trời chưa cho thì thôi chứ biết làm sao Ôi mà tôi cũng không muốn có con sớm Để chơi cho thông thả Có con nó bó buộc lắm Có con vui chứ Vui giống gì Đã biết hạn mình hẽ có con thì mướn vú nuôi Chứ không lẽ mình cho bú được Mà dòng mướn vú mình cũng phải coi chừng cực nhọc quá Từng nào mình đi Dũng Tàu hay là Long Hải mà chơi Nếu để con ở nhà mình không an lòng Còn nếu đem theo Thì lòng thòng bất tiện Này chị Mấy chị học một lớp với mình hồi trước Bây giờ họ có chồng ở Sài Gòn đây bộn bộn Ai đâu Để tôi kể cho chị nghe Chị Quế Hô đó chị nhớ không Ờ nhớ Chị Huế có chồng là ông Đốc Học Lan Ở trong trường sư phạm Chị Thình thì có chồng là ông Trường Tiền Chị Nghĩa thì có chồng là ông Kinh Lý Hải Mấy chị đó tôi gặp hoài Tôi biết nhà họ hết À tôi còn quên chị Bình chứ Chị Bình Cần Thơ đó mà Phải tôi nhớ lắm Chị Bình mập đó mà Phải rồi chị biết bây giờ chị Bình ở đâu hay không Chị ở trong bài chiểu Chồng chị là ông thầy Thúc Phi Trời ơi Chị đẻ con liền xì Đẻ năm một Mới đây mà chỉ đã được 8 đứa con rồi đa chị Vậy thì chỉ có phước lắm Có phước chứ Nếu chị cứ đi cái nước đó hoài Tôi sợ con chỉ sao thành một đạo binh Rồi chỉ chạy cơm cho nó ăn đó mà chết chứ Có giỏi lắm thì chừng 10 đứa chứ bao nhiêu Ý Tôi sợ tới 20 đa chị Đẻ sao mà đẻ hạ rằm vậy không biết Lỗi hội ít ngại nghe chị đẻ Mình đi thăm mà mình cũng mệt Gặp nhau mừng quá Mắt nói lạng săn Nên quên hỏi chị coi bây giờ chị ở đâu Tôi cũng ở Sài Gòn đây Vậy hay sao Cơ khổ dữ không Vậy mà có hay đâu Chị có chồng về trên này hay sao Phải Trời ơi Đám cưới hồi nào Sao chị không mời tôi Chị thiệt là tệ Hồi đám cưới tôi Chị làm dâu phụ Mà chừng chị lấy chồng Chị lại không mời tôi chứ Tôi phiền chị rồi à Chị có chồng làm việc gì ở đâu Không làm việc gì hết Chắc là giàu lớn lắm rồi Đủ ăn vậy thôi Chứ không phải giàu Không phải giàu sao lại không làm việc Chồng tôi hư trí rồi Hư trí rồi à Cô Nguyễn Khải nhìn cô Phùng Xuân rưng răng, tưởng cô diễu cợt. Cô Phùng Xuân cười mà nói rằng Tôi nói thiệt đa chị. Cô Nguyễn Khê nghiêm sắc mặt mà hỏi rằng Nếu vậy thì chồng chị chẳng là trọng tuổi rồi. Phải, lớn hơn tôi nhiều. Hồi trước làm việc sở nào, lên tới chức gì? Làm thông phán sở thương chánh, Đám cưới chị không cho hay nên tôi có về đâu Cưới hỏi sợ xài nên tôi không dám mời chị em Tôi muốn mời chị đi luôn lên nhà tôi, đàn chị em mình nói chuyện chơi Xin lỗi chị, bữa nay không tiện, vì tôi mắc đi mua đồ Nhà chị ở đâu? Tôi ở đường sau nhà thờ chợ đuổi Thôi để bữa nào rồi tôi sẽ kiếm nhà chị tôi thăm Chị em mình bây giờ được tụ về Sài Gòn bộn bộn Thiệt tôi mừng quá Để tôi có gặp chị Huế, chị Thình, chị Nghĩa, chị Bình Thì tôi cho mấy chị hay Rồi mình lựa một bữa làm tiệc Đặng chị em tụ hội nói chuyện chơi Thôi yến tiệc làm chi Gặp nhau mừng như vậy cũng đủ rồi Cô Nguyễn Khải nắm giặt áo của cô Phùng Xuân mà coi rồi hỏi rằng Tiệm nào mai áo cho chị đây khéo quá Tiệm Vĩnh Hưng ở đường Espaner À, phải rồi Cách mấy tháng trước Tôi có nghe cô thầy thuốc cộng khen tiệm dĩnh Hưng lắm đây bữa nào tôi mua hàng đem mướn tiệm ấy Mai ít cái áo bận chơi Tiệm này mai theo kiểu kim thời khéo thiệt Chị bận coi đẹp quá Cô Phùng Xuân sợ ông Phán Chờ lâu nhọc lòng Nên cô tự giả cô Quyền Khải Rồi bước ra xe hơi Cô Quyền Khải đứng ngó theo thấy cô phùng sưng lên ngồi một cái xe hơi thùng kiến mới tin mà trên xe lại có một người khăn đen áo dài ngồi đàng hoàng. Cô định người ấy chắc là ông Phán hô trí nên cô lắc đầu miệng lại chấm chiếm cười. Xe rút chạy ông Phán hỏi vợ rằng Cô nào đó mà kêu em bằng chị Tư? Cô Nguyễn Khải chị em bạn học của em hồi trước. Em quen Em quen Sao em không mời cô lên nhà chơi Em không có mời Xong chỉ có hỏi thăm nhà Và chỉ nói để bữa nào chỉ lại chơi Em có chị em bạn Thì mời họ tới lui chơi cho vui Ở đời mình phải giao thiệp với người ta chứ Cô Phùng Xuân không trả lời nữa Cô cúi mặt xuống mà sắc lại buồn Cách mấy tháng trước thân cô phùng xuân cực khổ hẹn hạ bao nhiêu, thì bây giờ thân cô cũng sung sướng sang trọng bấy nhiêu. Ở trong nhà ông phán không cho cô làm động móng tay, còn bước ra đường thì ông buộc phải đi xe hơi, chứ không cho đi bộ. Nhờ thân được sung sướng, mà nhất là nhờ cái xe hơi, với mấy hộp soàn. Nó quên khách xa gần tới lui thăm giếng nượm nượp. Những chị em bạn học hồi trước, Là cô Quyền Khải Cô Thầy Thuốc Phi Cô Đốc Học Lan Cô Trường Tiền Hy Cô Kinh Đí Hải Lần lượt đều có đến thăm đủ mặt Khách của cô Phùng Xuân đến thăm Thì ông Phán tiếp trước vui vẻ Mà ông lại còn ép Vợ phải trả lễ Phải đi thăm người ta lại cho tròn nghĩa chị em Chẳng hiểu họ đến thăm Họ biết ông Phán Rồi về nhà họ có dị nghị Về sự chồng già vợ trẻ hay không Chớ trước mặt cô Phùng Xuân thì không ai dám nói một tiếng diễu cợp nào hết, mà có người lại mừng cho cô được sung sướng thông thả. Một buổi chiều, vợ chồng ông Phán vừa mới sửa soạn đang đi chơi, thì có cô thầy Thuốc Phi với cô huyện Khải đến thăm. Cô Phùng Xuân tiếp khách mời ngồi, ông Phán sợ cực lòng vợ nên ông bước ra sân sửa kiển để cho vợ thông thả mà nói chuyện với khách. Cô thầy thuốc phi dòm thấy ý ông phán ái ngại Cô bèn kêu mà hỏi rằng Thưa ông phán Sao ông thấy chị em tôi Rồi ông lại bỏ đi ra ngoài sân Tôi muốn để cho mấy bà Nói chuyện chơi thông thả Không mà Ông làm như vậy chị em tôi không dám tới nữa Ông vô đây đặng nói chuyện chơi Cho vui chứ Mấy bà tới Thì có cô tư hầu chuyện Tôi đơn ông mà tôi sang vô Sợ e thất lễ chăng Xin lỗi ông, lễ đợi này thông thả lắm, đợn ông với đàn bà nói chuyện cùng nhau, có ngại chi đâu. Ông phán nghe mấy lời ấy, tưởng cô thầy thuốc chăm chích ông là người thủ cụ, bởi vậy ông mắc cỡ. Xong ông cũng gượng trở vô nhà. Cô thầy thuốc phi bèn nói rằng, Bữa chú nhật tới đây tôi có ăn lễ thôi nôi cho thằng nhỏ tôi. Ông thầy thuốc dạy tôi mời hai ông bà chiều bữa ấy vô ăn cơm chơi với vợ chồng tôi. Ông phán nghe mời thì ông bối rối nên ông đáp rằng Ông bà tưởng tình vợ chồng tôi lắm nên bà bổn thân ra nhà mà mời lẽ nào tôi dám từ chối? Ngạc gì chủ Nhật tôi mất đi Mỹ Tho có chuyện cần lắm vậy xin lỗi bà bữa đó cho phép tôi vắng mặt để cô Tư đi thế cho tôi. Tôi không có mời ai lạ Chỉ mời chị em bạn học hồi trước mà thôi Xin ông đừng ái ngại chị hết Tôi tiếc quá Tôi mắc lỡ hẹn với người ta Với Mỹ Tho Nếu không có vậy thì tôi đi Có chi đâu mà ái ngại Ông thầy thuốc tôi muốn có đủ Hai ông bà vô chơi Ông từ chắc ông thầy thuốc tôi buồn lắm Để bữa đó cô Tư vô thai mặt cho tôi Mà xin lỗi với ông thầy thuốc Cô Nguyễn Khải cười mà nói rằng Chị em bạn học hồi trước Bây giờ hiệp hội được ít người tại Sài Gòn Thì ai cũng mừng Chị thầy thuốc muốn thừa dịp ăn thôi no cho con Chị mời đủ vợ chồng Mỗi người đang làm quen với nhau Xin ông khoáng vui lòng Định việc đi Mỹ Tho lại Đặng bữa đó vô gia đình Gặp mấy ông một lần cho biết nhau Ông khoáng suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng Tôi lấy làm tiếc quá, ấy là một dịp tốt cho tôi làm quen với mấy ông. Ngạc gì việc đi mí Tho tôi đình không được, vậy xin để dịp khác, rồi sẽ gặp mấy ông. Hai cô khách mời ông Phán không được thì không vui, xong cũng ở nói chuyện chơi trót giờ rồi mới về. Tối lại ông Phán dặn vợ lửa đồ mua ít món, đạn chú nhật đi lễ mừng cho cô thầy thuốc. Cô Phùng Xuân bàn hỏi ông rằng, Chú Nhật ông đi Mỹ Tho hay sao? Không, qua kiếm cớ mà từ Chứ có đi Mỹ Tho làm chi đâu Cô Phùng Xuân chân hững Cô ngó ngay ông mà hỏi nữa rằng Tại sao ông không từ Mà lại kiếm cớ giả dối Mà nói như vậy Ông phán hổ thẹn Nên ông cúi mặt xuống Mà đáp nhỏ nhỏ rằng Qua trọng tuổi rồi Tới mấy đám như vậy qua vui sao được Đã vậy mà qua lại sợ Nếu có quà thì em không vui Thà là qua mang tội giả dối Mà tránh cái tiệc ấy Đặng cho em vui chơi thông thả Với chị em bạn khác Em đừng có ngại chi hết Em cứ sắm lễ dập Đặng bữa đó vô chơi với chị em Miễn em được vui thì thôi Phận qua không kể gì Cô Phùng Xuân nghe như vậy Thì cô lặng thinh Trong lòng tư lương lung lắm Chiều Chú Nhật, ông phán kêu sớp biểu sửa soạn xe hơi cho cô Phùng Xuân đi bà Chiếu. Ông ép cô phải mặc y phục mới, phải dồi phấn, phải đeo soàn. Cô Phùng Xuân trang điểm rồi bước ra xe, tướng mạo nghiêm chỉnh mà lại xinh đẹp. Chị em bạn của cô chẳng có người nào bị kịp. Cô vô tới nhà ông thầy Thuốc Phi thì đã có vợ chồng ông Đốc Học Lan với ông Kinh Lý Hải đến trước rồi. Mấy cô mừng rỡ Ra tại xe hơi mà tiếp trước Cô Phùng Xuân ngó Ông thầy thuốc phi mà nói rằng Ông tưởng tình ông mời Mà ông phán tôi đi không được Thiệt là lỗi quá Ông phán tôi đi Mỹ Thò Mà ông cứ theo căn dặn tôi Vô chịu lỗi với ông Vì bữa nay ông mắc việc Thôi để dịp khác Rồi ông sẽ vô chơi đặng trước mừng cháu Sao làm quen với ông Cô thầy thuốc hớt mặt trả lời rằng Vợ chồng in khung rập quá Tôi chắc ông Phán bây giờ ở ngoài nhà Chứ không có đi đâu hết Đi Mỹ Tho thiệt chứ Không có Chị thương chồng Nên chị phải kiếm lời mà che đậy cho chồng Chứ có chi đâu Nếu có ở nhà thì vô chơi với ông thầy thuốc rồi Ông Phán không chịu vô Tại cớ nào tôi với cô huyện đã biết rồi Tại ông ái ngại Có chi đâu mà ái ngại Tôi mình đây còn nhỏ. Hay nói dĩu cợt. Ông trọng tuổi nên tánh nghiêm chỉnh. Ông sợ chơi với mình không hợp ý nên ông kiếm cớ mà từ chối vậy. Không phải vậy đâu, đi mỹ tho thiệt mà. Cô Phùng Xuân muốn dứt câu chuyện ái cho mau nên cô liền đưa một gói đồ cho cô thầy thuốc mà nói rằng: "Chị ăn thôi no cho cháu, tôi không biết lấy chi làm lễ mừng." Nên đem một cái nón với một đôi giày cho cháu dùng Và chúc cho cháu mau không lớn Cô thầy thuốc vừa mở miệng tạ ơn Thì có xe hơi khách tới nữa Vợ chồng ông Nguyễn Khải Với vợ chồng ông Trường Tiền Hy bước vô Một bên chị em bạn đừng bà mừng nhau Còn một bên thì anh em đàn ông bắt tay chào nhau Ông Nguyễn Khi mặc đồ tay đúng mốt Xong áo ngoài không gài nút Còn áo sơ mi thì lật bâu Ông lấy tay đưa trước mặt Mà lúc lắc Tỏ dấu chào hết anh em Và trợn mắt nói ôm sờm Đất này mà cho xe thổ mộ Chạy thiệt là bất tiện quá Nó chạy nhìn ngang Làm ngăn trở xe hơi mình chạy không được Hồi nãy thiếu chút nữa Mỏ tán nó ngã rồi Ông thầy thuốc cười mà nói rằng Đường của nhà nước làm Để cho nhân dân dùng chung To muốn để cho một mình xe hơi của to chạy hay sao? Nếu mỏ có quyền, mỏ cắm không cho xe thổ mộ chạy. To nói như vậy thì to không công bình. Nếu như to có quyền, thì chết dân hết còn gì? Sao mà không công bình? To nghĩ thử coi. Xe hơi của to chạy mòn đường hết mà to không đóng một đồng xu thuế cho nhà nước. Còn xe thổ mộ, nó đóng thuế xanh ý, thuế xe, thuế ngựa. Thế xét xe, đóng không biết bao nhiêu thứ mà kể Nếu lấy lẽ công bình mà nói Thì phải để đường cho xe thổ mộ chạy Đừng cho xe hơi của to chạy mới phải To nói ngược đời quá Mỏ nói xui lắm chứ Người ta đóng thuế đủ hết Mà to muốn cấm không cho người ta chạy trên đường Để cho xe hơi của to không đóng thuế Mà to chạy cho thông thả Nói như to đó nói ngược Trời ơi, to mới làm ông quyện mà to đã tỏ ý áp chế. Nếu to làm ông vua thì mới muốn cách nào nữa? Mỏ được làm ông vua thì mỏ lập lực mà định xe hơi đụng xe thổ mộ, xe kéo, xe máy xe bò chết bỏ. Còn nếu xe hơi hư thì mấy thứ xe kia phải thường hư hao cho chủ xe hơi. Làm vua mà lập lực như to đó thì một lát rồi tiêu. Sao vậy? Chúng nó hạ to chứ sao? Hạ sao nổi? Dân sự kêu nài Hay là cải lẽ như to Thì mỏ chém hết Còn ai dám trục trịch? To chém hết Rồi còn ai nạp thế Cho to sắm xe hơi to đi? Mấy anh em nghe thầy thuốc Hỏi tới câu đó thì cười xòa Ông đốc học lan sen vô Mà nói rằng Đường quang lộ là của chung Mình có xe hơi chạy trong châu thành Mình phải chậm chậm Mà nhượng đường cho người ta đi dưới Mới công bình chứ Ông Quyện Khải trợn mắt đáp rằng Trời ơi Xe sáu máy mà chạy chậm sao được To không có xe hơi Nên to nói nghe nhà quê quá Phải Mỏ không hiểu gì xe hơi Mà có một mình to có xe sáu máy Chớ thiên hạ không có hay sao Họ cũng có vậy chứ Họ cũng có, sao họ chạy chậm được Còn to chạy không được Tánh mỏ quen rồi Hãy lên xe thì mỏ giông mệt Chứ mỏ không chịu rề rề như họ Vậy thì to đẩy nó ra khỏi châu thành Rồi to sẽ chạy To nói chuyện nghe hơi xưa quá mà Không thèm nói chuyện với to nữa Ê, chủ nhà cho rượu uống chi chứ Ông thầy thú phi kêu bòi biểu đem nước đá trời mời khách uống rượu. Bên đàn ông kẻ ngồi người đứng, kẻ nói người cãi, nên chủ khách chỉ có 5 người mà tiếng nghe ồn ào cũng bằng hỏi mấy mươi. Còn bên đàn bà thì im hơn, song tiếng cười tiếng nói cũng nghe tiếp nhau hoài, không dứt. Cô trường tiền hy dỗ dai cô phùng sưng mà nói rằng Cái xe hơi mới đó của chị phải không chị? Cô Phùng Xuân chưa kịp trả lời thì cô Nguyện khải hớt mà nói rằng Ừ, xe mới đó là xe của chị Tư đa Chị sướng lắm Ông phán cưng tới nơi chứ phải như tụi mình vậy hay sao? Cô Kinh Lý Hải kêu cô Nguyện mà hỏi rằng Cô Nguyện, cô biết tại sao mà chị Tư được sung sướng như vậy hay không? Tại phần số của chị chứ tại sao? Phải tại phần số của chị được chồng cưng Nên chỉ sung sướng thì đã đành Mà tôi muốn hỏi tại sao phần số của chị lại được chồng cưng như vậy chứ Cô này hỏi chặt trẻo quá Ông phán cưới vợ như chị Tư Thì thế nào mà không cưng cho được Cô trả lời như vậy mới trúng với câu tôi hỏi Trong bọn chị em ta đây Tôi chắc có một mình chị Tư thông thả trí hơn hết Ai biết tại sao tôi dám đón quyết như vậy hay không Cô thầy thuốc phi nói rằng Cô muốn làm thầy bói Thì cô nói luôn cho chị em nghe Chứ ai biết sao mà trả lời Tôi nói chị Tư Phùng Xuân Thông thả trí hơn chị em mình hết thảy Là tại như vậy Chúng ta đây Người nào chồng cũng còn làm việc Mấy ông mỗi ngày họ đi hai buổi Họ nói đi vô sở Còn như ông thầy thuốc Thì ổng lại nói đi coi mặt Ban đêm họ còn nói đi hội Hoặc đi ăn tiệc Có khi đi tới 3-4 giờ sáng mới về Họ nói như vậy thì mình hay vậy Chứ vô sợ rồi họ đi đâu nữa Mình làm sao mà biết được Bởi vậy tối ngày mình ở nhà Mà trí mình không yên chút nào hết Còn nói gì hãy đêm nào họ đi hội Hay là đi ăn tiệc Thì mình hết ngủ Cứ mở cửa đi ra đi vô mà trong quài Cô này có tánh ghen Rồi cô tưởng ai cũng như cô hết thì sao mà đàn bà nếu biết thương chồng Thì có ai mà không ghen Mấy chị cũng ghen muốn chết Xong mấy chị mắc cỡ Nên không dám lộ ra chứ Khoan đã Để tôi cắt nghĩa tại sao chị Phùng Xuân Khỏe trí hơn mình cho chị em mình nghe Chị em mình có chồng đi làm việc Thì cực lòng mệt trí Như tôi mới nói đó Còn chị Phùng Xuân chỉ phẻ Là vì ông phán hư trí rồi Ông không đi làm việc nữa Mà ông cũng khỏi đi hội khỏi đi ăn tiệc với anh em. Tối ngày ông ở nhà hoài, còn bữa nào ông đi chơi thì vợ chồng đi với nhau. Chị Phùng Xuân khỏi lo sợ ai dê dãn ổng được, thì có chi đâu mà cực lòng mệt trí. Cô Đốc Học Lan cười ngất mà nói rằng Cô Kinh Lý lý luận như vậy thì trúng lý lắm. Cô muốn khỏe trí như chị Phùng Xuân, thôi thì cô suối ông Kinh Lý xin hô trí đi. Cô Kinh Lý Hải Châu Mài đáp rằng Mắt còn nhỏ tuổi quá làm việc cho đúng năm Chứ phải hưu trí được thì tôi biểu hưu trí phức Đợi gì cô nhắc? Cô Trường Tiền Hy hỏi cô Phùng Xuân rằng Chị khỏi ghen, vậy mà nếu chị đi chi một mình Thì ông Phán có ghen hay không chị? Cô Phùng Xuân chím chím cười Xong cô không trả lời Cô Thầy Thuốc Phi nói rằng Cần gì phải hỏi, người nào cứ vợ nhỏ tuổi mà khỏi ghen cho được kia. Mấy cô nói chuyện tới đây, thì nghe phía bên đường ông trộm rộng tiếp chào một người khách mới tới. Cô thầy thuốc phi bước lại cửa mà dồm rồi nói rằng, Ông thầy thuốc cộn trong chợ lớn. Cô nói vừa dứt lời thì ông thầy thuốc cộn bước qua phòng đường bà, cưới đầu chào mấy cô. Ông thấy cô Phùng Xuân thì ông ngó trân trân Cô Phùng Xuân cúi mặt ngó dưới gạch Cô biến sắc Xong chị em không ai để ý nên không thấy Cô Thầy Thuốc Phi hỏi ông Thầy Thuốc Cộng rằng Ông ra còn cô Thầy Thuốc đâu? Vợ tôi về dưới Bạc Liêu không có ở trên này Dì Bạc Liêu hồi nào? Gần một tháng nay Ủa sao mà về dưới ở lâu vậy? Ông thầy thuốc cộng trúng dai Rồi bỏ đi qua phòng đường ông Không trả lời câu hỏi đó Ông thầy thuốc phi cho vợ hay rằng Khách đã tới đủ Vậy thì mời khách nhập tiệc Vợ chồng bèn mời khách qua phòng ăn Chủ nhà sắp đường ông ngồi một bên Đường bà ngồi một bên Sắp lộn xộn mà cô Phùng Xuân Lại ngồi đối diện với ông thầy thuốc cộng Cô Phùng Xuân cực lòng hết sức Nhưng vì cô là người biết lễ Nên cô giữ một mực nghiêm chỉnh Cô không lộ dẻ bất bình Hay là ké né gì hết Vì cô ngồi tỉnh táo Cứ ngó ngay xuống bàn Trước mặt cô Chẳng bao giờ cô ngó tới mặt ông thầy thuốc cộng Còn cử chỉ của ông thầy thuốc cộng Thì lại khác Ông cứ ngó cô phùng xuân hoài Ông thấy gương mặt của cô thiệt là đẹp Hết thảy mấy cô ngồi một hàng đó Chẳng có cô nào sánh được Đã vậy mà cô Phùng Sưng dời phấn lại khéo Mặc áo lại tốt Đeo sòn lại nhiều gặp mắt hữu tình Miệng cười hữu duyên Tướng Mạo nghiêm trang Rõ ràng là một người vừa có sắc Vừa có hạnh nữa Ông ngó cô hoài Muốn nói chuyện với cô Mà bị cô không thèm ngó ông Nên ông không biết làm sao Mà gây câu chuyện cho được Ông Quyện Khải Ngồi một bên ông cộn Ông hỏi ông cồn rằng Trong chợ lớn to ra bằng cách nào mà trễ dữ vậy? Mỏ đi xe điện Vậy chứ xe hơi của to đâu? Hôm trước mỏ thấy to đi cái xe mới tốt lắm mà Xe hơi của mỏ ma phê lấy đi về dưới bạc liêu Để bữa chú nhật nào rảnh Tụi mình hẹn với nhau rồi đi Long Hải chơi Được lắm Anh em nhất định đi bữa nào thì mỏ sẵn lòng luôn luôn Ê, xe của to mới, còn xe của mỏ cũ Để bữa đó mình đua với nhau chơi nghe hôn Mỏ chắc, mỏ bỏ to xa lắm Cá bao nhiêu mỏ cũng dám cá hết thảy To nói phách hoài Thiệt chứ, to chưa biết tài mỏ chạy xe mà Còn đa, môn chơ Sợ xe mỏ không có ở trên này chứ Ủa? về Bạc Liêu ít bữa rồi lên chứ ở ngoài dưới hay sao? Việc đó không hiểu được sắm xe thì đi chứ sắm rồi đem xe dưới Bạc Liêu mà cất hay sao? Không phải cất Không biết chừng mình đi chơi mà Ma Phê Mi lên hay chưa chứ? To nói chuyện nào cũng có tiếng Ma Phê Mi sang vô hết thảy Muốn đi chi thì đánh dây thép biểu đem xe lên chứ, sợ cái gì? Lát nữa to làm sao tôi về chở lớn Mỏ đi xe kéo ra Sài Gòn Rồi mở kiếm xe mỏ về Để chừng về mỏ đưa to Đặng to coi tài mỏ chạy xe Đệ nhất mà không phải con gà đâu Ông thầy thuốc cộng lắc đầu Liết mắt ngó cô Phùng Xuân Thấy cô cũng giữ một mực lạc lẽo như hồi nãy Thì ông thất vọng nên buồn hiu Mãng tiệt rồi Cô phùng xuân lấy cớ ông phán đi khỏi Không ai coi nhà Nên cô xin lỗi với cô thầy thuốc phi Mà về sớm Chị em cầm hết sức mà cũng không được Cô tự giả mấy cô mấy ông Rồi bước lên xe Ông thầy thuốc cộng bước ra cửa ngó theo Thấy cô ngồi một cái xe thiệt tốt Đèn mua xe rọi mặt cô Coi đẹp đẽ vô cùng Xe chạy rồi Ông trở vô Thấy cô thầy thuốc phi đứng một mình tại tủ rượu Ông bèn lại gần mà hỏi rằng Xin lỗi cô Không biết cô mới đi về đó phải tên là Phùng Xuân Con của thầy cai tổng hùng ở cái côn hay không? Phải Sao ông biết? Tôi là người sóc trăng sao lại không biết? Ông quen sao hồi nãy ông không nói chuyện với người ta? Tôi quen nhiều Xong lâu gặp rồi tôi sợ lầm Nên không dám hỏi Cô ấy bây giờ ở đâu vậy cô? Quen với cô nhiều không? Trời ơi! Chị em bạn học mà không quen nhiều sao được? Bây giờ chị ở ngoài chợ đuổi, ông hỏi chi vậy? Cổ ở chi ngoài chợ đuổi? Người ta có chồng nên ở với chồng người ta chứ ở làm chi? Cổ có chồng hay sao? Xin lỗi cô, không biết chồng cổ là ai? Làm việc gì ở đâu? Chồng chỉ là ông phán thiêm. Hồi trước làm việc sở thương chánh Mà đã hô trí rồi Hô trí rồi Trời ơi, bao lớn tuổi mà hô trí vậy Cô thầy Thuốc Phi vừa cười lớn vừa đáp rằng Ông phán già cả gì đó mà ông hỏi Cách hai mươi mấy năm trước Thì tuổi ông lối một cỡ Với tuổi ông bây giờ vậy đó Ông Nguyễn Khải đứng gần đó Ông dùng nói lớn Ê anh em Coi thằng cha cộn trổ màu dê rõi kia Mới thấy cô phán thêm thì chụp hỏi thăm me xử cộn, mò nó dùm cho to biết Kỳ đà già nó dữ lắm ra To láng chán đốt to khỏi mang quạ Ông thầy thuốc cộn cười mà nói rằng To nghĩ bậy bạ hoài, bà con mà Ông trường tiền hy sen vô nói Bà con càng ngon nữa Ai nấy đều cười rỗ, mấy cô ở phòng bên kia đều tụ qua, rồi kẻ nói người cười ôm sờm. Ông thầy Thuốc Phi nói rằng, Mà Phê Mi có mời ông Phán nữa, rủi ổng mắc đi Mỹ Tho nên ổng vô không được. Ông Nguyễn Khi hỏi, to có quen với ông Phán đó sao? Không, mỏ chưa biết mặt, bởi vậy Mà Phê Mi tính mời ổng vô đàn anh em làm quen với nhau chơi. Mò cũng chưa biết ổng, mà mỏ nghe ma phê mi nói ổng rụng răng, bạc tóc, bộ cà khu lắm. Mỏ sợ tụi mình chơi không vô đâu. Mấy ông già họ nói chuyện đạo nghĩa nghe ngộ chứ Ngộ cái gì? Họ nói chuyện nghe buồn ngủ, sợ chết được chứ bộ. Mỏ ưa nghe mấy ông già nói chuyện lắm. Tại sao tao ưa ổng? Mỏ biết rồi. Tại ông có vợ nhỏ mà lại bảnh Nên to ưa chứ gì To nói bớt quá Ông trường tiền hy nói Ê cô phán đó coi đẹp đẽ quá Mà bộ tướng lại đàng quang Sao cô không kiếm chồng cho xứng đôi vừa lứa Cô ưng ông già chi vậy ha Cô trường tiền bước tới Nghít chồng một cái mà nói rằng Thứ đừng ông gì mà đi nói hành người ta vậy kia Duyên nợ của người ta mình biết gì mà xí vô Chị Phùng Xuân có chồng như vậy đó chỉ có phước hơn tôi nhiều lắm Mình không thấy hay sao Chồng chị cưng chỉ như trứng mỏng sắm xe hơi mới cho chị đi chơi Mua soạn lớn cho chị đeo mấy chục hộp Có chồng như vậy còn gì nữa mà dị nghị Ông Trường Tiền trùng dai nói rằng Đơn bà mới thiệt là khó chịu Thể mở miệng thì biết nói xe hơi Học soạn Áo mốt, sữa sắc đẹp, chứ không biết khỉ gì hết Cô Trường Tiền đáp rằng Phải, mà đừng bà mới, người ta đi xe hơi, đeo hộp xoàn Mặc áo mốt, sữa sắc đẹp Thì người ta nâng cao trình độ phụ nữ Làm như vậy có bại hoại phong tục chỗ nào đâu Chẳng hơn đừng ông mới như mình Hể thấy cái đẹp thì trầm trồ dồm ngó Mới là xấu hổ chứ Ông quyện khải nạt lớn rằng Thôi im, ông thầy thuốc mời tới đây đặng ăn mừng cho con ông Chứ không phải mời tới đặng diễn tuồn, vợ chồng rời lộn cho ông coi Đợt ông thấy gái đẹp thì trầm trồ Ấy là người ta có cái ốc ưa mỹ thuật nên không lỗi Còn đàn bà ham đi xe hơi, ham đeo hộp xoàn Ham đổi mót, ham sửa sắc Ấy là người ta có chí tấn thủ nên cũng không quấy